Bộ G làm, làm cách làm nào, nào để được ơn, ơn toàn xá? ơn xá (indulgences) là sự miễn giảm hình phạt tạm thời cho những tội lỗi đã được thứ tha. ơn phần xá (partial indulgence) là miễn giảm một phần hình phạt tạm thời, còn ơn toàn xá Plenary Indulgence chính là sự miễn giảm hẳn tất cả những hình phạt tạm thời. Chỉ một ơn toàn xá được lãnh nhận trong một ngày ngoại trừ đang trong sự nguy hiểm gần sắp chết. Cả hai ơn toàn xá và phần xá có thể được chỉ cho các linh hồn đang còn trong lửa luyện tội. Có rất nhiều lời cầu nguyện và những công việc bác ái từ thiện Được ơn toàn giá Nhưng bốn việc đặc biệt Sau đáng được nêu ra Một Viếng mình thánh Chúa ít nhất là 30 phút Hai Đọc kinh thánh ít nhất 30 phút Như là cách để bồi dưỡng tâm linh Đọc trong sự kính cẩn lời Chúa Ba Ngắm đằng thánh giá Việc này Bao gồm việc bước từ chặng này Sang chặng khác Nếu trong một nhóm Thì ít ra người lãnh đạo nhóm Phải di chuyển từ chặng này sang chặng khác Không cần dùng một mẫu lời nguyện nào cả Nhưng phải suy gẫm về cuộc khổ nạn Và cái chết của Chúa Kitô. Tô 4. Lần trỗi mân côi Ít nhất là 50 Lòng trí thì suy gẫm về các bầu nhiệm Miệng thì đọc kinh bằng lời Việc lần chuỗi có thể trong một nhà thờ, trong gia đình, trong một nhóm giáo hữu, hay trong một hội đạo đức nào đó. Ngoài những việc trên, cần phải hội đủ ba điều kiện đòi hỏi. Một, xưng tội. Hai, rước mình Thánh Chúa. Ba, cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Thánh Cha. Một kinh lạy Cha và một kinh kính mừng là đủ. Ngoài ra, người đó phải không bị vướng mắc vào bất kỳ một tội lỗi nào, thậm chí cả tội nhẹ. Nếu có ai đó cố lãnh nhận ơn toàn xá nhưng không thực hiện đủ tất cả những điều đòi hỏi trên, thì người đó chỉ nhận được ơn phần xá.